hồi 119 ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái uh, hoàn cảnh của tôn ngộ không cũng như là tiểu kiếm ở trong cái tông phái này là không được tốt cho lắm trong khi thì uh, đồng kiếm khá là thích thú với hai nhân vật này thì cái gã kiếm thần kia có vẻ lại rất coi thường tôn ngộ không và kể cả là đến cái chỗ để mà gọi là thử tôn ngộ không thì hắn cũng định phế đi cả đôi tay của tôn ngộ không tuy nhiên rất may là có năm tên uh, Kiếm hào ra trẻ lẫn lộn, cầm năm thanh kiếm và tấn công à, kiếm thần. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc diễn biến xảy ra như thế nào. Hiện tại Tôn Ngộ Không thực sự là rất muốn ngồi xuống làm một chén trà nóng, sau đó nhìn năm tên kiếm hào, vây đánh cái tên kiếm thần kia. Nhưng nghĩ lại thì nơi này dù sao cũng là cái bệ của người ta. Làm quá thì cũng không nên. Và nhất tên kiếm thần này là tên có sức chịu đựng kém và là một người nhỏ hẹp không chừng lại thừa cơ cho mình một kiếm thì với chút thực lực ấy của mình tuyệt đối không cách nào chịu nổi cho nên chỉ có thể giả bộ một vẻ mặt khẩn trương nhìn ra chiến trường bên trong miệng còn không ngừng hô kiếm thần đại nhân cẩn thận cho dù trong lòng thì vẫn luôn hô to là năm tên kiếm hảo cố lên đánh chết mẹ ăn đi nhưng mà tôn ngộ không cũng đang suy nghĩ xem đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra năm tên kiếm hào này Tôn Ngộ Không không có cách nào cảm giác được hơn nữa 5 người này sau khi xuất hiện nguyên lực của mình lại bị tiêu hao không đến một thành nói cách khác thì chắc năm người này cùng mình có chút liên hệ nhưng tuyệt đối là không lớn Tôn Ngộ Không cũng không cho rằng là mình sẽ có phương pháp gì để có thể triệu hoán ra 5 vị mãnh nhân như thế để tới làm tay chân cho nên rất có thể là năm tên kiếm hào tuổi tác khác biệt này vẫn là xuất phát từ kiếm sơn này chỉ sợ là ký thác lực lượng vào phía trên kiếm tổ Chỉ không biết là vì sao lại bị kích phát ra, cho nên hiện tại kiếm thần trên thực tế đang cùng với kiếm sơn chiến đấu. Mặt khác trọng yếu nhất chính là tại sao người mà năm thanh kiếm tổ huyễn hóa ra vậy mà lại là lãng tâm kiếm hào. Cô ngộ không cùng kiếm hào ở chung cũng không phải ngày một, ngày hai, cho nên có thể trăm phần trăm xác nhận năm người này tuyệt đối chính là kiếm hào, không thể lại là người khác được. Ở trong đó đến cùng là có nguồn gốc như thế nào đây? Tiểu kiếm có thể làm thành... Là kiếm hào, chuyển thế, chẳng lẽ cái độn thế tiên tông này, cứ mỗi một đời tông chủ đều là lãng tâm kiếm hào sao? Đây cũng quá ly kỳ rồi. Nhưng nếu như thực sự là như vậy, như vậy tiểu kiếm thì hẳn phải là lão tông chủ đời trước chuyển thế, mà không phải là kiếm hào mà mình quen biết. Như vậy vấn đề lại xuất hiện, lãng tâm kiếm hào mà mình quen biết lại là người nào, cùng với độn thế tiên tông đến cùng có quan hệ gì? Đúng là có chút đau đầu lúc này giữa sân một tiếng nổ kịch liệt nền cắt đứt suy nghĩ của tôn ngộ không tiếng nổ này đến từ công kích của kiếm thần toàn thân kiếm thần trên dưới kim quang lượn lờ kim quang kia khi thì hóa thành kiếm hình có hình dạng đặc biệt khi thì hóa thành đủ các loại ký hiệu khí thế cường đại xung kích làm cho tôn ngộ không cũng khó mà mở mắt ra được kiếm thần đối diện với năm tên kiếm hào khí thế đạt tới đỉnh phong Luận khí thế một người thì khẳng định không bằng được kiếm thần Nhưng sau khi khí thế của 5 người Tương hỗ điệp ra lên Khí thế lại có thể sánh ngang được với kiếm thần Ngũ vị tiền bối vãn bối không biết mình mắc lỗi ở điểm nào Chọc cho ngũ vị tiền bối xuất thủ mong ngũ vị tiền bối dừng tay Nếu tiếp tục đánh xuống vãn bối sẽ phải làm thật Nghe được lời này của kiếm thần Tôi ngộ không trong lòng âm thầm oán giận Người này thực lực đúng là kinh khủng Thế nhưng đầu óc lại không cao cho lắm Có vẻ như ít được ăn muối yốt. Cứ nói như vậy thì bất luận ai nghe được cũng coi như lửa cháy đổ thêm dầu, coi như đánh không lại thì bọn họ cũng liều mạng hăng tiếc lên. Vì lời nói này thì liền lại phải đánh một trận. Vì câu nói này của ngươi sẽ phải đánh ngươi một trầu. Tên lãng tâm kiếm hào nhiều tuổi nhất dâu tóc bạc trắng bông nhiên hướng về phía kiếm thần nói ra một câu như vậy, sau đó dẫn theo kiếm của mình lần nữa sông tới. muốn tên kiếm hào còn lại cũng không do dự lần nữa sông lên cùng với kiếm thần chiến thành một đoàn. Vừa rồi quả thực lời của kiếm thần không phải là giả, chiến đấu trước đó hắn sợ làm bị thương hóa thân của ngũ vị kiếm tổ, cho nên một mực thu lực, nhiều nhất cũng chỉ dùng tới ba thành thực lực mà thôi. Thế nhưng là đánh tới hiện tại kiếm thần biết, ngũ vị kiếm tổ đối với mình thế nhưng không có chút suy nghĩ hạ thủ lưu tình nào. Hơn nữa, theo chiến đấu, ngũ vị kiếm tổ đối với sự vận dụng lực lượng và chiêu thức ngày càng thuần thục, kiếm thần đều biết rõ, ngũ vị kiếm tổ khi còn sống đều là thực lực thần cấp nếu để cho thực lượng của họ đều khôi phục đến như khi còn sống năm đánh một sợ rằng hôm nay mình không chột cũng khỏe kiếm thần cảm thấy rất phiền muộn thực sự là phiền muộn hôm nay hắn đến cuối cùng là chân trái hay chân phải bước ra làm sao mọi người lại muốn cùng mình liều chết như vậy nhưng theo kiếm thần gia tăng công kích thì hắn bỗng bộc phát ra một tiếng kiếm giết cực kỳ to lớn sau đó từ bên trên kiếm sơn lại chui ra năm đầu kim long Nam đầu kim long này trực tiếp chui vào giữa lưng của ngũ vị kiếm hào, sau đó năm người này khí thế, cứ thế tăng vọt lên, thực lực mỗi người cơ hồ tăng lên gấp đôi. Trước đó thực lực của năm người không sai biệt lắm là cửu khải cảnh, nhưng bây giờ cơ hồ đã đến bán thần. Nam đầu kim long kia cũng không có triệt đẻ tiến vào thể nội, mà là làm ra một cái đầu mối quan hệ, đem năm người cùng với kiến sơn kết nối lại với nhau ngay cả tôn ngộ không cũng có thể cảm nhận được một cỗ nguyên lực khổng lồ không tưởng tượng nổi đang thuận theo thân thể kim long quán trú vào trong năm cái nhân thể kia được cung cấp nguyên lực thoải mái như vậy năm tên kiếm hào bắt đầu tùy ý tiêu xài. mỗi một lần công kích tất cả đều vận chuyển cả trăm phần trăm nguyên lực trong lúc nhất thời nguyên lực tung hoành kiếm khí cường đại tàn phá bừa bãi tôn ngộ không thấy rất rõ ràng năm tên kiếm hào kia thực lực tối đa cũng chỉ ở dạng bán thần năm tên bán thần được luyện tập có thể cùng nhau đánh một trận với thần cấp toàn lực bộc phát thế nhưng tuyệt đối sẽ không cách nào giành thắng lợi. Nhưng bây giờ cái kiếm sơn này tựa hồ lại nổi lên sát ý, hoàn toàn là lấy nguyên lực bàng bạc để chống đỡ cùng với kiếm thần so đấu về lực lượng nguyên lực dự trữ. cấp bậc bán thần vận chuyển trăm phần trăm nguyên lực để công kích thì kiếm thần phải cản. Việc này hoàn toàn chính là chơi xấu chơi đảo. cái kiếm sơn này hoàn toàn chính là đang khi dễ người ta. so đấu tu vi đánh không lại vậy ta liền dùng nguyên lực để nghiền ép ngươi. Phải biết kiến sâm này thế nhưng là được tích lũy, từ tất cả tông môn đệ tử của toàn bộ độn thế tiên cung trong cả vạn vạn năm, nguyên lực dự trữ không thể nói là vô hạn nhưng cũng chẳng kém vô hạn là bao nhiêu. cứ như vậy mà lấy nguyên lực oanh kích thì chỉ ít có thể liên tục không ngừng oanh tạc, mấy trăm năm cũng không hết vốn. Tôn Ngộ Không mặc dù cật lực khống chế nhưng trên mặt hắn vẫn bật cười, thực sự là nhịn không được cái kiếm sơn này, nó quá đáng yêu rồi, đúng là đang chút giận giúp mình. Thế nhưng tôn ngộ không Cũng không có bởi vì cao hứng mà xem nhẹ Chi tiết vừa rồi Thì trong lòng mình nghĩ ra câu Vì lời này liền lại phải đánh một trận kia Thì ở trong sân kiếm hào vậy mà cũng thoát Ra một câu y hệt như vậy Tôn ngộ không không biết cuối cùng là do Thần giao cách cảm trùng hợp Hay là chuyện gì xảy ra Nhưng trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ đã nhận ra một điểm gì đó Thế nhưng nó lại rất nhỏ Hoàn toàn không có cách nào có thể xác nhận được Tiền bối không nên quá phận Các ngươi là thủ hộ giả của kiếm sơn. Đây là kiếm thần của Độn Thế Tiên Tông, vì sao phải bức bách ta như thế? Đáp lại kiếm thần, lúc này chỉ có kiếm khí càng thêm cường đại, để kiếm thần chỉ có thể ngăn cản. đương nhiên trên thực tế, nếu như kiếm thần bộc phát toàn lực giờ vào thực lực chân chính của hắn thì có thể đánh bại năm người này, nhưng làm như vậy thì năm thanh kiếm tổ sẽ bị hao tổn. Thương tổn kiếm tổ, cái tội này Độn Thế Tiên Tông tuyệt đối là đại tội phản tông, cho dù hắn là kiếm thần thì cũng không chịu đựng nổi, cái dạng đại tội phản tông này tuyệt đối có thể khiến cho độn thế tiên tông đem hắn xóa bỏ đi. Kiếm thần mặc dù tính cách ngạo mạn thế nhưng bản tính quán không xấu, hắn đã sớm coi độn thế tiên tông là nhà của mình, năm thanh kiếm tổ kia chính là trưởng bối chân chính của hắn, cho nên kiếm thần thực sự là có nỗi khổ khó nói ra được. năm vị kiếm tổ kia thì cũng mặc kệ những điều này, càng đánh lại càng thuận tay, Tôn Ngộ Không thậm chí nhìn thấy tên kiếm hào nhỏ tuổi nhất khi mà kiếm khí oanh kích thậm chí còn rất vui vẻ, làm ra cái tư thế bổ nhào. Nhào lộn không cần thiết. Xác nhân chu tâm, mà cái kiếm sơn này đúng là có chút xấu tính thật. năm tên kiếm hảo kiếm khí oanh tích, một mực kéo dài tới nửa canh giờ. Kiếm thần sắc mặt tái xanh, cắn răng không ngừng ngăn chặn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy mà mặt mày hớn hở. Hơn nữa Tôn Ngộ Không ở chỗ này, quan chiến cũng không phải là quan chiến một cách trí công vô tu. Luôn có từng sợi tơ kiếm khí phiêu tán tiến vào trong cơ thể, hóa thành nguyên lực tinh thuần cứ như vậy nửa canh giờ đã bù đắp hiệu quả mà mình chữa trị cho một tháng có điều khi tôn ngộ không thử chủ động hấp thu thì lại không có gì cho nên hắn cũng mừng rỡ để cho kiếm khí tự chui vào cơ thể ngạch ngạch đó là cái tình huống như thế nào ngay khi tôn ngộ không ngồi nhìn say sưa ngon lành thì đồng kiếm cùng tiểu kiếm liền xuất hiện ở bên cạnh đồng kiếm nhìn thấy chiến đấu ở trong sân vẻ mặt kinh ngạc sau khi kiếm thần mang tôn ngộ không đi đến kiếm sơn trải qua hồi lâu không có trở về đồng kiếm có chút lo lắng kiếm thần có thể đã quá nghiêm ngặt đối với tôn ngộ không hay không. Lại đợi một hồi họ còn chưa trở lại, thế là hắn liền mang theo tiểu kiếm chạy tới Kiếm Sơn, kết quả vừa đến liền thấy một màn đả kích trước mắt. Ta cũng không biết, sau khi ta vào thì năm thanh kiếm liền hóa thành ngũ vị tiền bối, nên cùng với kiếm thần đại nhân đánh nhau. Đồng kiếm thực lực cũng là bán thần cho nên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được hóa thân của ngũ vị kiếm tổ kia đều tăng lên tới thực lực bán thần, đang bằng vào nguyên lực của Kiếm Sơn đến áp chế kiếm thần. Tình huống này không đúng lắm, Kiếm Sơn lúc nào lại có tâm tỉnh lớn như thế. Thế nhưng là dụ vào tu vi của hắn mà muốn ngăn cản thì cũng không có cách nào. Lão Tông Chủ khi quản tại thế còn có thể bằng vào thực lực mạnh mẽ để mà áp chế, mình hoàn toàn không thể làm được. Ở độn thế, Tiên Tông thì Tông Chủ là người lãnh đạo tuyệt đối, Kiếm Thần là thủ hộ giả, còn thân phận của Đồng Kiếm chỉ là dạng quân sư tham mưu. Cho nên Đồng Kiếm cũng không phải là lấy thực lực để tăng trưởng, mà lấy mưu trí để tăng cường nếu tổng chủ còn phải mời người tới để làm lắng lại lửa giận của ngũ vị kiếm tổ tiểu kiếm lúc này khẽ gật đầu vậy ta nên làm như thế nào đây sắc mặt của đồng kiếm có chút cổ quái đối với tiểu kiếm khẽ khom người thi lễ một cái nói cung thỉnh tiên linh kiếm sau đó tiểu kiếm liền hiểu chuyện vận chuyển nguyên lực ở tay phải rồi hất lên tiên linh kiếm đã xuất hiện trong tay ở khoảng cách gần tôn ngộ không mới phát hiện ra tên linh kiếm này cùng với trước kia tựa hồ không giống nhau cho lắm không chỉ thân kiếm đã biến lớn hơn nữa phía trên hai loại màu sắc hắc bạch càng giống như sống lại ở chân thân kiếm không ngừng lưu chuyển chỉ nhìn thanh kiếm này tôn ngộ không tựa hồ liền nháy thấy được nhật nguyệt luân chuyển giữa ngày đêm giao thế tên linh kiếm vừa ra chiến đấu nơi xa của ngũ vị lãng tâm kiếm hào lập tức liền cảm ứng được đồng thời dừng tay lại sau đó năm người chặt lách người đã đi tới bên người của tiểu kiếm kiếm thần vừa điều động nguyên lực khổng lồ chuẩn bị tiếp tục công kích thế nhưng chớp mắt một cái ngũ vị lão tổ tông đã không thấy tâm hơi nguyên lực dành dụng lập tức liền không có chỗ chút xuống mười phần buồn bực nhìn thoáng qua tiểu kiếm bên này kiếm thần đem nguyên lực hướng về phía xa xa hung hăng đánh văng ra ngoài có phần mang theo một chút ý đồ phát tiết ngươi chính là tiên linh kiếm thế hệ này ơ cởi tác đúng là rất nhỏ a tiểu bằng hữu ngươi tên gì người ở đâu ngũ vị lãng tâm kiếm hào đem tiểu kiếm vây ở trung tâm mỗi người Đều là vẻ mặt nhiệt tình hỏi này hỏi nọ, phong thái mới rồi cùng cường giả thân cấp đại chiến liền tan tác không còn một mảnh, ngược lại giống như trưởng bối ra ngoài thật lâu, bây giờ mới về thăm nhà, hỏi tiêu hai tử trong nhà, vội vàng hỏi một số chuyện nhà cần thiết. Ách, ta gọi là cản khôn kiến, năm nay ta chín tuổi, ta là người của kiếm khí tông. Tiểu Kiếm mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư tinh xảo đặc sắc sớm đã nhìn ra năm người này không hề đơn giản. Hơn nữa chỉ có ở trên thân năm người này Tiểu Kiếm mới chính thức cảm nhận được sự an toàn trong toàn bộ đoạn thế tiên tông. Chỉ có khi đối mặt với năm người này Tiểu Kiếm mới có thể chân chính hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cho nên Tiểu Kiếm biết chỉ so năm người trước mắt này là thực sự đối với mình không chút toan tính gì. Cho nên thái độ của Tiểu Kiếm đối với họ rất cung kính theo thứ tự trả lời tất cả những vấn đề. Trong đó, tên lãng tâm kiếm hào nhiều tuổi nhất so lên đầu tiểu kiếm. Cản khôn kiếm, tên không tệ. Ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng tiên linh kiếm đối với ngươi lại có sự tán thành rất cao. Khi ngươi lớn hơn chút nữa, chị E đều sẽ vượt qua bọn ta. Tù luyện cho thật tốt. Có tiên linh kiếm, ngày sau ngươi nhất định có thể trở thành thần cấp chân chính. Tên lãng tâm kiếm hào tuổi nhỏ nhất thì vỗ vào bả vai tiểu kiếm nói, lần sau ngươi hãy trực tiếp tới tu luyện, đi thẳng đến đỉnh núi. Ở bên ngoài này thì có lợi ích gì chứ Ngươi bây giờ là thời gian tu luyện tốt nhất Trực tiếp tới đỉnh núi Có chúng ta đây thì ngươi sẽ không có chuyện gì Kiếm thần ra phút này cũng đi tới Nhìn thấy ngũ vị kiếm tổ Lại nhìn đồng kiếm một chút Trên mặt vẻ âm trầm có thể chảy ra nước Trong đó vị kiếm hảo trung niên Cũng nhìn ra biểu lộ của kiếm thần nhách miệng nói Thế nào Tiếp các tổ tông hoạt động một chút gân cốt thấy sao Không muốn à Không muốn thì sau này ngươi đừng đến kiếm sơn Kiếm thần có nỗi khổ không nói ra được Nhà ai hoạt động gân cốt? Mà lại hoàn toàn là cái bộ dáng liều mạng đánh nhau như vậy Vừa rồi cung kích của ngũ vị kiếm tổ Đều là chân chính màng thảo sát khí Thế nhưng kiếm thần có thể làm được gì sao Nếu thực sự không để cho mình đến kiếm sơn Không thể chỗ này tu luyện Vậy tu vi của mình chỉ sợ Cũng không cách nào tăng lên nửa bước Tiền bối nói gì vậy Có thể tiếp các vị tiền bối là phúc phận của vãn bối Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt cười tên kiếm thần này thái độ vui vẻ Mấy vị kiếm tổ liền không có gì để nói Lúc này vị kiếm hào lớn tuổi nhất kia đưa mắt nhìn sang tôn ngộ không. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá tôn ngộ không hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Người quen biết đời thứ sáu. Tôn ngộ không sững sờ, cái gì là đời thứ sáu? Không biết tiền bối nói tới là... Vị kiếm hào lớn tuổi nhẹ nhàng cười ha ha Ta là tiên linh kiếm đời thứ nhất, hắn là đời thứ ba, đời thứ tư, cùng đời thứ năm. Tiểu gia hỏa này là tiên linh kiếm đời thứ bảy, trong lúc này thiếu mất tiên linh kiếm đời thứ sáu. Tôn ngộ không lập tức hiểu ý của lão kiếm hào lớn tuổi này. Lăng tâm kiếm hào mà mình quen biết chính là đời thứ sáu, tiên linh kiếm đời thứ sáu. Cho nên ở tại cửu thiên điện ở bên trong luyện giới, lăng tâm kiếm hào sử dụng hắc bạch kiếm pháp, thực ra chính là tiên linh kiếm, tiên linh kiếm đời thứ sáu. Hóa ra kiếm hào lại là đời thứ sáu ở đây. Nói cách khác nếu như kiếm hào không chết, vậy hắn chính là tông chủ thế hệ này của đoạn thế tiên tông. Nhưng mà độn thế tiên tông này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mỗi một thời đại thì người đạt được thừa nhận của tiên linh kiếm đều là một bộ dạng như vậy sao? Đã hiểu vấn đề của lão kiếm hào lớn tuổi, Tôn Ngộ Không đáp. Hắn gọi là lãng tâm kiếm hào, là huynh đệ tốt nhất của ta. Chúng ta cùng nhau từ vũ trụ cấp thấp đi vào thương khung thế giới. Còn lại Tôn Ngộ Không không nói, nhưng lão kiếm hào cũng biết, nếu như tiên linh kiếm đời trước không chết, thì sẽ không có tiên linh kiếm đời kế tiếp. Thật ra thì chúng ta đều đã không tính là người nữa. Tần sắc mà nói thì chúng ta, kể cả băng hữu của ngươi, lãng tâm kiếm hào, trên thực tế đều chỉ là vỏ, kiếm của tiên linh kiếm thôi. Vỏ kiếm khác biệt thì sẽ mang theo tiên linh kiếm khác biệt. Hiện tại tiên linh kiếm có lẽ thuộc về quang ám tiên linh kiếm, là băng hữu của ngươi sau khi lĩnh ngộ quang ám mang theo. Có lẽ ngay từ đầu, chính là mình đã nghĩ sai, điều kiếm chỉ sợ cũng không phải là lãng tâm kiếm hào chuyển thế, được có điều... Cả đám bọn hắn đều giống nhau Đều là làm vỏ kiếm của tiên linh kiếm Cho nên mới có được bề ngoài giống nhau Thậm chí ngay cả khí tức Nghe đây tôi ngộ không Chỉ thấy trong lòng một mảnh ảm đạm Mặc dù hắn chưa từng nói qua Nhưng ở sâu trong nội tâm Thật ra thì hắn vẫn cảm thấy là kiếm hào không chết tiểu kiếm chính là kiếm hào Hiện tại chỉ là chưa có khôi phục được ký ức mà thôi Nhưng sự thật lại là Cuối cùng không phải như vậy Ngu vị kiếm tổ lại giao phó cho Tiểu Kiếm một số pháp môn tu luyện, sau đó Lão Kiếm hào lớn tuổi bên tai Tôn Ngộ Không dỉ tai vài câu, năm người sau đó hóa thành năm đạo lưu quang, rồi biến mất ở trên kiếm sơn. Vào lúc ban đêm Tôn Ngộ Không và Tiểu Kiếm cùng về phòng ngủ, nhưng nói cái gì không ai biết. Có tiên linh kiếm ở đây, cho dù là kiếm thần nếu như không phải là cố tình nghe lén thì cũng vô pháp mà thám thính được. Sáng sớm ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không cùng Kiếm Đồng còn bảy tên hộ vệ của Độn Thế Tiên Tông nữa, cùng nhau rời khỏi Độn Thế Tiên Tông. Bảy người này đều đến từ một chỗ có tên là Thiên Kiếm Thành, thông qua truyền thống trận trong Tông Môn đi tới. Bảy người này là tiểu đội hộ vệ của ta, thực lực không tệ, nếu là có tình huống gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ che chở cho ngươi, chỉ cần không phải là cường giả thần cấp, chuyên biệt để mắt tới ngươi, thì bảo mệnh là không thành vấn đề đợi chút nữa đến huyết nha ra tất cả nghe ta ăn bài trước đó kiếm đồng đáp ứng là sẽ cùng với tôn ngộ không đi huyết nha ra để cứu người hiện tại Rốt cuộc bọn họ đã hành động các người ở chỗ này chờ ta ta đi làm một chút chuyện tay không đi đòi người dù sao thì cũng không được tốt cho lắm đồng kiếm rời đi trong khách sạn chỉ còn lại tôn ngộ không cùng bảy gã hộ vệ bảy tên hộ vệ này bốn nam ba nữ nhưng làm tôn ngộ không cảm thấy kỳ quái là trên lưng bảy người này đều cõng theo đau Hơn nữa đau của bảy người họ còn không giống nhau. Bảy người này tuổi tác nhìn cũng không lớn nhưng tuổi thực sự của họ thì không dễ đoán. Ở cái thế giới thương khung này, cả mấy ngàn tuổi cũng có thể để cho vẻ ngoài của mình bảo trì ở thời điểm hai mươi mấy tuổi thôi. Ta gọi là Lâm Mô, chính là Thư Họa Lâm Mô. sáu người này đều là đồng bọn của ta, tu vi của chúng ta là cửu khải cảnh. Nhưng bảy người liên thủ có thể đánh cùng với ba bốn tên bán thần. Người có huyết nha gia đều là những tên có bệnh tâm thần cả. Tên gọi là Lâm Mô này là một tên tóc ngắn trên lưng vác một cây song đao, nhìn có vẻ thiện ngôn. Người ta đã mở miệng thì Tôn Ngộ Không cũng không thể không để ý tới. Ta gọi là Tôn Ngộ Không, tu vi là nhị khải cảnh, trước đó ta đã gặp được hai tên thần cấp của huyết nha gia, cùng với nhất yêu động, quả thực là không dễ chọc. Lời này của Tôn Ngộ Không lập tức đưa tới sự chú ý của mấy người còn lại, họ đều xoay đầu nhìn Tôn Ngộ Không, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi người dưới tay bà điên kia mà lại còn sống mà trốn ra sau, thực sự là có tài. Tên cường giả thần cấp kia của huyết nha ra, thế nhưng nổi danh là thị sát, khát máu thành tính. Tôn ngộ không thể dài, trên thực tế nếu như không phải có phân thân của lôi cửu thiên hai lần che chở cho mình thì mình sớm đã chết ngắc rồi. Đến huyết nha ra, con phải dựa vào mấy vị, chứ với thực lực nhị khai cảnh của ta, đúng là không lấy ra dọa người được. Lâm mô cười ha hả, ở trong nhẫn chứa đồ lấy ra tám cái chán lớn, lại lấy ra một bầu rượu rót cho mỗi người một chén. Chuyện người ở kiếm sơn dạy dỗ kiếm thần đại nhân hiện tại đã truyền khắp toàn bộ độn thế tiên tông. Có thể làm cho thần cấp như kiếm thần ăn quả đắng, trên đời này cũng không mấy người có thể làm được đâu. Đó cũng là do ngũ vị kiếm tổ của kiếm sơn xuất thủ đấy chứ. Tôn huynh đệ chớ có tự khiêm, có thể làm cho ngũ vị kiếm tổ thay người xuất thủ... Thì bản thân chuyện này thôi, cũng đã hết sức ghê gớm rồi. Hơn nữa chúng ta cũng biết, lần này đi huyết nha ra là để đi cứu huynh đệ của ngươi. đại trượng phu trên đời nên như vậy, vì huynh đệ mà cùng tiếc mạng sống. Ngách! Nói đến đau, ta lại có chút muốn hỏi. Vũ khí của bảy người các ngươi, sao lại là đau? Các ngươi không phải ở đây để làm kiếm tu hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. À mặc dù là chuyện ra chậm nhưng mà hy vọng là anh em vẫn đoán nghe đến thời điểm nào mà bản dịch nó ra nhanh thì mình sẽ cố gắng đọc nhanh tại vì mình được mệnh danh là máy đọc so với các bạn khác thì mình đọc hơi nhiều một ngày mình đọc tới sáu bảy tiếng truyện cơ nó có nhiều thể loại chuyện và đăng lên nhiều thư mục cho nên là các bạn cảm thấy hợp ý chuyện nào thì các bạn có thể nghe và cũng mình cũng khuyên các bạn không nên comment bậy bạ trên kênh các bạn comment thì chỉ mong tính đóng góp xây dựng thôi Để cho mình đỡ phải mất công đi xóa mấy cái comment đến nó mệt mỏi lắm nhá. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.